các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lão thầy bảy cười lớn coi bộ hà h ê lắm ha, ha ha ha ha ha mày thấy chưa tao có thần hộ mệnh mà mày biết được cảm giác con mày đánh lại mày để bảo vệ tao chưa ha ha ha ha ha soáng lão thầy bảy khựng lại cây gì cây gì còn b ú p bê bằng sành trên tay lão ta rơi xuống vỡ b ụ n bên trong đó có một cái túi vải màu đỏ nó rơi ra nằm dưới đất một âm thanh vang lên đến chói tai phát ra rồi im bặt lão bảy thất thần cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh của con búp bê rồi cố ghép nó lại vô dụng thôi ông bảy ông khoanh tay chịu chói đi mọi chuyện ông làm đều đã bị bại lộ rồi tiếng người nói làm lão bảy giật mình lão ngước mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, ánh mắt lão đột nhiên căng lên c h ợ n ngược ông lĩnh ông thầy lĩnh và mình xuất hiện sừng sững trước mắt lão bảy hắn ta ú ớ mắt vẫn chừng chừng không c h ớ p thầy lĩnh cười nhạt ông vẫn nghĩ tôi là đại gia dưới miệt năm căn hay sao sao rồi mấy hôm nay c ử người tìm tôi ở dưới đấy phải không mày mày mày thầy lĩnh lấy từ trong túi ra một quyển sách nhỏ rồi ném trước m ặ t của lão thầy bảy. tôi làm đúng theo lời ông dặn mà. ông kêu đọc một lần thì tôi đọc một lần, đọc ba lần thì tôi đọc ba lần. ông còn đòi gì nữa? lão bảy cầm cuốn sách lên đọc, lão hốt hoảng lật từng trang rồi đọc lướt qua. được vài trang thì lão rú lên. trời ơi! thằng chó mày mày dám sao mày mình bước lên hét lớn ông im đi tên đạo sĩ tà ác sư phụ tôi chỉ thay trời hành đạo dạy cho ông một bài học mà thôi ông nên tự trách mình về những chuyện xấu xa ông làm đi lão thầy b à y gầm gừ mày mày đã làm gì tao mày lấy hết của cải của tao cái gì là của ông bây giờ không ai lấy của ông cả mà đang là đòi lại những cái gì mà ông đã lấy một giọng nói nữa vang lên lão thầy bảy lật đật quay về hướng ấy mà nhìn khiêm lão thầy bảy thốt lên đúng là tôi ông còn nhớ tôi không ông bảy lão thầy bảy nhìn xung quanh cô lan thầy lĩnh minh cùng cậu ba khiêm lão rú lên điền giải chúng mày c h ú n g mày cùng một ruột, c h ú n g mày hãm hại tao, được lắm, tao có chết cũng không để yên cho tụi bay đâu. còn lan, mày đừng hòng gặp lại con mày nữa. dứt lời thì lão thầy b à y lao đến chỗ cái túi vải bên trong còn búp bê sành bị vỡ kia. lão đưa bàn tay gân g u ố n g cầm lấy nó. a, thật bất ngờ, bàn tay lão vừa chạm vào cái túi. thì như có một luồng kình lực hất văng lão ta ngược về sau hơn hai thước. lão ta nằm ngửa ra đất rú lên kêu đau đớn. cái túi bây giờ đột nhiên bay lơ lửng lên không trung. nó bay đến trước mặt lão bảy. chiếc túi nhanh chóng phóng thẳng vào người lão bảy. chạm tới đâu thì lão ta la hét gào rú tới đó. thầy linh lắc đầu. quỷ linh nhi nó phản lại rồi. xem ra lần này lão ta có sống cũng chỉ là nửa cái mạng. cái túi kia hành hạ lão bảy một hồi thì ngưng. nó tiếp tục bay là là về phía cô lan. cô ta đưa tay ôm lấy nó thì cũng như lão bảy bị hất ngược ra sau một cách đau đớn. cô lan gào lên, toàn bất chấp mà lao đến. thầy lĩnh mới giơ tay ngăn cản. cô đừng manh động. trên người thằng nhỏ còn dính nhiều bùa chú. muốn trở thành một linh hồn tự do thì phải làm phép hóa giải. cô để đó cho tôi, tôi sẽ giúp. ba hôm sau thầy lĩnh lập một cái đàn lễ ông ngồi trên đó làm phép đến hơn hai ngày mới xong lão thầy bảy này quả thực quá độc ác tổng cộng trên dưới gần mười loại bùa chú hắn gắn vào người thằng nhỏ kia gần ba chục năm không được siêu sinh còn phải làm nô lệ cho lão ta ngày đêm hôm đấy cô Lan được đoàn tụ với con mình thầy lĩnh tu sửa lại cái miếu để hai mẹ con họ có chỗ trú ngủ chờ ngày được siêu sinh chuyển kiếp, cậu Ba k i ê m thì từ số vốn thầy lĩnh cho hôm trước đã mở được một cái tiệm kinh doanh đồ trải lưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc Tại